các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Bá hộ Vương ở làng bên là kẻ mà mày đã nguyền rủa sẽ quay lại trả thù đó. Con quỷ vẫn cứ tiếp tục bò lê tới. Ở bên ngoài tiếng nổ lép bép của những ngọn đuốc, người ta nghe tiếng răng rắc của xương gãy của con quỷ. Nó vẫn mặc kệ đau đớn mà trườn tới. Không. Vết chạm ấy. Vết chạm ấy. Con, ta. con ơi con ơi những người ngoài cuộc ngơ ngác hai thêm bất giác đưa tay sờ lên vết chàm đen ở ngay trên cổ của mình trong lòng của anh thắc mắc không hiểu tại sao con quỷ lại có những hành động kỳ lạ như vậy có phải dưới bàn chân phải của con có ba nốt ruồi son thẳng hàng làm làm sao bà biết đến đây thì con quỳ quả lên khóc con con ơi con ơi hai thêm như không tin vào những gì mình vừa nghe ôm lấy đầu không không phải đâu không phải mà Con quỷ vẫn cứ bỏ lết tới. Ông thầy lãm bấy giờ như hiểu ra mọi chuyện. Ông thở dài. hay đúng là nghiệp chướng mà. Nếu như ngươi không dừng lại, thì chú Pháp trong lá bùa sẽ xé nát linh hồn của ngươi đó. Bấy giờ, hai thiêm cũng lồm cồm, bỏ đến trước mặt của người đàn bà. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bà, bà là mẹ của tôi Bà là người mẹ mà, mà suốt mấy chục năm qua tôi vẫn chỉ ao ước được một lần gặp mặt Bà, ta đã đi tìm con suốt từng đáy năm Sống làm người tìm con Chết làm quỷ cũng vẫn cứ đi tìm con Không ngờ lại thành ra thế này con ơi đến đây thì hai mẹ con ôm đến nhau mà khóc nức nở lúc ấy trong thân xác của bà bảy người ta còn loáng thoái thấy hình ảnh của một người đàn bà trẻ đẹp ấy chính là linh hồn của nữ quỷ là hồn ma của cô ái lên sau biết bao nhiêu đau đớn xa cách nay mẹ con lại đoàn tụ lại nhưng trong cái hoàn cảnh trớ trêu kẻ sống người chết kẻ lương thiện người quỷ dữ không còn đường hồi đầu ái liên hóa quỷ trong tình cảnh điên dại khát máu đến cùng cực nhưng vẫn bị tình mẫu tử cảm hóa người đời vẫn nói đến quỷ dữ còn chẳng ăn thịt con hai thiêm quay lại ánh mắt cầu xin thầy lãm còn biết tội của mẹ con Khó có thể dung thứ Nhưng con kính lạy hai thầy Con xin dân làng tha cho mẹ con Mẹ con đã sống một đời khổ sở Biết bao nhiêu năm qua làm ma làm quỷ Cũng đau đớn khổ sở Mọi tội lỗi của mẹ con Con xin thay mẹ gánh vát Con nguyện cả đời này ăn chay liệm Niệm Phật tu tâm tích đức Làm việc tốt giúp đời giúp người Để chuộc lại lỗi lầm cho mẹ mình Con xin thầy Con lạy thầy dạy chú cho mẹ con Ông thầy lám thở dài Đỡ hai thiêm dạy Linh hồn của cô ấy đã giết Bốn mạng người Tội nghiệt chất chồng Không thể nói tha là tha được Tuy nhiên đến cùng Vẫn biết dừng lại hồi đầu Bây giờ có hai con đường cho chọn Một là ta vận chú đánh Tan linh hồn Vĩnh viễn không được siêu sinh. Cách này thì không phải chịu đau đớn. Nhưng ác nghiệp bà ấy gây ra. Thì con cháu đời sau phải gánh. Bao giờ trả hết thì thôi. Hay là theo ta tụng kinh niệm Phật. Tạo đức tạo phúc. Con đường này dài đằng đẵng Gian nan vất vả. Đến khi nào bà ấy tự trả hết nghiệp thì sẽ đi đầu thai chuyển kiếp bấy giờ linh hồn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm